các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ trong bụng, cứ như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên làm cô co giật lộn xộn rên la. Hơi thở dồn dập, rồi chạy tìm những bịi i-box nghẹt. Móng muội máu muối bỗng ộc ra không kiểm soát. Cô chỉ ứ ớ được một lúc, rồi dậy lên với cái tắt thờ. Mãi sáng hôm sau, hai đứa em chạy sang gọi chị, mới thấy cột luân dù đẻ bọt mép, nằm ngay dưới trên sàn. Xung quanh máu đọng thành bãi. Chúng sợ quá la oai oai thì cả nhà lão Lý mới biết vợ mới đi châu Âu bao vài được mấy tháng, giờ lại đến đứa con gái đang đêm lăn đùng ra chết, lão bắt đầu thấy sợ. Cộng với nỗi ám ảnh bởi những bóng ma, làm lão lý như người mất hồn. Lão không hề biết rằng, con Luân chẳng phải tự nhiên mà chết. Khi bà bếp pha nước sâm cho cô chủ, con Hàn Loan đã lợi dụng lúc bà ta chạy ra lấy ấm nước, mà nhanh tay bỏ gói ít thuốc bột mà lão sùng được khi trước. Thứ thuốc kịch độc này đã lấy mạng con Luân. Vậy là loại thêm được một cái gai nữa. Giờ thì mình à có thể tự tung tự tác ở cái nhà này mà không có gì cản trở cả. Bất giác, A nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên những tia nhìn hiếm ác. Tài họa liên tiếp giáng xuống nhà lão Lý. Thêm nữa, giọng này lão cũng chẳng có phi vụ gì để mà vơ vét cả. Đăm Lu la thấy cũng chả chấm một được gì nên cũng kiếm cớ trốn sạch. Từ hôm con vụ Loan bỏ đi, nhà cụ ông Thìn cũng yên lắng trở lại. Lâu lắm rồi ông mới cảm thấy được thư thái đầu óc. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối. Người trong nhà cũng đang ngủ hết. Bên ngoài thì thảng mấy con chó lại sủa lên nhấm nhằng. Chục chốc, từng mõm cầm canh lại, giọng lên lóc cóc. Quang cảnh làng quê ban đêm thật là tĩnh mịch. Màn đêm phủ xuống khắp làng trên xóm dưới, một màu đen kịt không nhìn rõ mặt người. Từ phía cửa sổ, một đấng cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc, thất một cái ông đã đứng trước đầu giường của ông Thin. "Con ơi, hãy nhanh đi cứu cha con. Có kẻ phá hoại." Đối yểm buô chấn mộ, nên cha con không thoát ra được đâu. Đau đớn lắm. Ông ơi, ông là ai vậy? Cha con bị làm sao? Chúng nó đã đóng đinh vào tay chân của cha con, lại còn chôn cái chó mực để trấn mộ, nhưng sức ta yếu không thể làm gì được cả, chỉ có thể về bóng mộng cho con biết thôi. Hay mời thầy về trấn chặc lại đi. Nếu để lâu ẻ e là không tốt. Ta chính là cụ tổ của con đây. Chỉ nói đến đó, bóng mộng cụ đã dần tan biến như một làn khói. Ông thì lúc ấy thì tình hẳn ngồ, khi đi đến bàn thờ gia tiên thắp lên mấy nén hương, dù lầm rầm khấn vái tổ tiên phù hộ. Giờ ngẫm lại, ông thấy lời cụ tổ nói quả có lý, vì lâu nay không còn thấy cha hiện về như trước nữa. Không để lâu, hôm sau ông nhanh chóng khăn gói lên đường. Nghe nói có một thầy pháp rất giỏi ở Mạn Đình Bình, hy vọng thầy sẽ giúp được nhà ông. Sau gần một ngày đi xe ngựa, ông thìn cũng đến được nhà của thầy Nghị. Một ông thầy có dáng người nhanh nhẹn, Gương mặt phục hậu, tuy tuổi khoảng hơn 60. Sau khi nghe ông trình bày, thầy liền đồng ý theo ông về nhà. Đúng giờ tí, ông cùng mấy nhân nhân thân tín trong nhà mang cuốc xẻng, cùng thầy nghị đi ra bãi tha ma của làng. Nhìn vào ngôi mộ, thầy nghị lắc đầu chép miệng nói: "Kẻ ra tay thật là độc ác, nó đã chôn diệp ngôi mộ bằng thứ ta phép, khiến cho người nằm bên dưới không thể thoát được, bên trên còn cũng không mọc được." Làm xong, thầy hất tay like ra hiệu cho mấy người đào ngôi mộ lên. Một lúc sau cái quan tài cũng hiện ra. Vì là cỗ tốt nên áo quan vẫn giản chắc. Nhưng thứ khiến mọi người thất kinh khi nhìn xuống chính là ở bốn góc quan tài một cái đình dài đã được đóng chặt vào đó. Bề trên những lá vùa vẫn còn hiện rõ. Ông thầy sai nhổ bỏ một cái đình ra. Mọi người thẳng thốt khi bên trong xác ông cụ thân sinh ra ông thìn đã bị bọn người xấu lật úp xuống. Nhẹ nhàng nâng thân ông cụ lên. Thì cái gì kia? Là một con chó mực được để dưới đáy quan tài. Không biết lão thầy tà đó đã làm cách nào mà sát con chó vẫn tê nguyên như vừa mới trôn, không hề bị phân hủy. Ông thỉnh nghị liền tới một ít nước từ lọ nhỏ lên người con chó mực. Lúc này sát con chó nhanh chóng teo tóp lại. Một lúc sau chỉ còn chơi ra bộ xương. Gỡ mấy lá bùa trên nắp quần tài ra, ông say người đốt đi rồi tiến hành tầm điểm lại thi thể cụ ông. Lầm dầm khân phái một hồi, ông cũng triệu hồi được linh hồn ông cụ về nhập vào sát. Bông dáng của ông cụ hiện ra chộp lấy váy lại thầy pháp, dừng hòa vào làm một vị thi thể. Bên nhà lão Lý, lão đang nằm ngủ chợt thấy như có ai bóp mạnh lấy ngực mình, toàn thân run rẩy lạnh cóng. Từ miệng lão máu bóng ọc ra thấm ướt cả ngực áo. Hoảng quá, lão đưa tay lên bụm miệng rồi la đi. Mọi việc đã xong, ông thinh thấy nhà nhỏ hẳn đi, liền cố giữ thể nghị ở lại chơi ít hôm để ta ơn. Thấy ông nhiệt tình quá, thầy cũng không nữa từ chối. Vỗ vào vai ông, thầy nói nhà tuy vẫn chưa hết nạn nhưng thầy tin là ông sẽ vượt qua nhờ vào lòng thiện lương của mình. Hơn nữa, gia đình còn được vong linh của cha ông và tổ tiên phù hộ nên không đáng lo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net